Mấy nhân tổ đó kết hợp lại Khiến cho người ta liên tưởng đến Một cụm từ Nhập cư trái phép Trước kỳ Kỳ Lương gặp không ít những chuyện như thế này Cũng đã không ít lần bắt được đám người buông ma túy Có điều Khi đó trên người bọn họ Dù gì cũng có súng thật, đạn thật Hơn nữa con hành động có tổ chức Kế hoạch đàng hoàng Còn bây giờ súng họ đang cầm Ở trên tay chỉ là súng bán đạn màu Của doanh trại huấn luyện cũng không mặc áo chống đạn chỉ mang mấy trang bị này mà muốn đánh trực diện mấy tên kia thì đúng là đi tìm cái chết rồi đám người kỵ lương đang muốn yên lặng rút về theo đường cũ sau đó sẽ thông báo tình hình hiện tại với hạ phủ từ từ đã mọi người nhìn kia thì công tử đột nhiên lên tiếng ý bảo có tình huống mới người ở trên thuyền bước xuống bè theo một vài chiếc thùng gỗ một tên không cẩn thận để cho những thứ gì đó ở trong thùng rơi ra là một khẩu súng màu đen. Đây con mẹ nó không phải là nhập cư trái phép bình thường mà là buông lậu vũ khí. Tạm thời rút. kệ lương vừa nói xong, đột nhiên cảm thấy ở trong lòng hoảng hốt, sợ hãi. vừa quay đầu lại, cô đã cảm thấy gãy đầu nhói, trước mắt tối sầm, bất tận nhân sự. Kỵ lương bị đánh thức dậy, nó chính xác. Là một tiếng gào khóc thảm thiết Như heo bị chọc tiếc Đánh thất cô dậy Cô không vội mở mắt Trước hết lén thử động đại tứ chi Nhưng không được hỏng rồi lòng kỷ lương như lạnh đi Tỉnh rồi thì đừng giả vờ ngủ nữa Một chậu nước đổ ập xuống đầu cô Kỷ lương mở mắt ra Cô ngỡ người Đúng là bị diệt sạch ma Thì công tử tân dịch cầu lớn cua đều giống cô bị trói như bánh chân hai tay quặt ra sô lân trói chặt vào ghế người họ bị phủ không ít màu xem ra trước khi cô tỉnh lại bọn họ đã chịu tra tấn một trận rồi bên cạnh cách đó không xa có mấy vũng nước màu đỏ máu nhìn rất chói mắt nhìn vị trí này thì chắc chắn họ đang bị nhốt ở trong ngôi biệt thự bỏ hoang kia vậy những người trong biệt thự đâu Dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô Gã kia nhếch miệng cười Lộ ra một hàm răng vàng khe Do nhiều năm hút thuốc Ý cô muốn hỏi mấy người kia đâu à Kỵ lương im lặng chống cự Từ gã đàn ông này tỏa ra khí tức rất nguy hiểm Phải là những kẻ thường xuyên vào sinh ra tử mới có được Gã kia rít một hơi thuốc Ác ý phun vào mặt kỵ lương Mùi khói cây xè sọc thẳng vào mũi kỵ lương. Cô quay đầu sang bên cạnh tránh. Thì nhìn thấy mấy tên lính Mỹ đang ngồi bắt chéo chân tán gỗ. Chuyện gì như thế này? Vẫn chưa hiểu à. Ha? Một tên lính Mỹ đứng lên. Đi tới một góc phòng có chất đóng hồng gỗ gì đó. Hắn mở một hòm ra. Lấy thử bên trong cho đám kỵ lương nhìn cả hòm. Đây chặt súng. Kỵ lương nhận ra gã này. Không phải chính là tay súng bắn tỉ Bị họ lột xa quần áo Ở trong rừng đó sao Eric nhận ra cô đang nhìn mình Liên nhếch miệng Tặng cho cô một nụ cười tuốn lãng Hai Chúng ta lại gặp nhau rồi Cô bé Trung Quốc Sao lại thế này Kỳ lương lạnh cả người Trong lòng cũng đã có câu trả lời Nhưng cô vẫn hy vọng mọi chuyện không như mình suy đoán Eric cúi đầu cười Không phải cô đã đoán được rồi sao? Hẳn đưa tay nắm cầm của kỳ lương, cô bé thông minh. Kỳ lương né đầu, cười chăm biếm. Tôi cứ nghĩ, đãi ngộ của Mỹ đối với người không tồi. Không ngờ mấy người còn kiếm cả loại tiền này nữa chứ. Làm gì có ai ngại nhiều tiền? Eric có vẻ rất am hiểu tiếng Trung Quốc. Không phải người Trung Quốc các cô vẫn có câu Người chết vì tiền, chim chết vì miếng ăn hay sao? Nhờ có cơ hội hợp tác huấn luyện lần này Chúng tôi mới có thể thừa cơ cung cấp súng ống đại dược Đây vốn là kế hoạch rất hoàn hảo Kết quả lại bị mấy người phá hỏng Cô nói xem nên bắt mấy người các cô làm gì bây giờ? Làm gì cái đầu mày ấy? Tần dịch không thể kiên nhẫn nói chuyện vòng vo với hắn Một lũ chó tham tiền. Nghe Eric nói vậy Dù thần kinh Tần dịch có thô đến đâu Thì cũng biết bọn họ Đã đùng phải chuyện lớn rồi Gã răng vàng Đi đến trước mặt Tần dịch Đập thẳng vào bồn cầu ồn ào cái rắm ấy Muốn chết thì ông đây giúp mày Nói xong gã rút súng ở bên hông ra Dí thẳng và trán của Tần dịch Đợi chút Eric ngăn gã lại Vội vã làm gì thế Hắn lấy cây roi da ở bên cạnh ra Vụt mạnh xuống Khiến cho áo dằn di của tần dịch Rách toạt Vết thương ở trên vùng da bị hở ra Chảy máu đầm đi Không phải ba nảy mày rất vinh váo hay sao Phi Tần dịch nhổ một bãi nước bọt Xuống giày của hắn Sắc mặt của Eric trầm xuống ra tay càng hung ác hơn mỗi một roi cút xuống đều làm cho quần áo ở trên người tầng dịch rách toan ra chỉ vài phút sau quần áo của tần dịch đã rách bươm hết rồi dánh nước biển quất và người cậu càng khiến cho vết thương đau xót hơn tầng dịch cắn chặt hai hàm răng kiên quyết không rên lên một tiếng nào mặt cậu xanh mét cố chống đỡ với sự đau đớn của trận tra tấn này Sườn cố cũng cẩn cáo quá nhỉ Eric dần tay Tên nhóc nhà mày Có vẻ cũng là một nhân tại đấy Có hứng thủ và nhập cùng tôi tao không Hợp tác cùng chúng tao nha Mày còn trẻ như vậy Nhưng lúc còn đang sung sức Kiếm thêm một chút Tốt hơn chúng mày lao lực cả đời nhiều Hắn thật sự Rất tán thưởng tần dịch Nhất là khả năng ngắm bắn của cậu Cho nên hắn muốn chiêu nạp hiện tại Tần dịch trầm mặt một lúc lâu khiến cho mọi người ở đây đều nghĩ cậu đang cân nhắc tới lời mời của Eric trừ kỹ lương. Thấy tần dịch mãi không có động tĩnh gì, Eric nâng khuôn mặt dính không ít máu của một cậu lên. Chúng mày xem thiết đầu còng của ông nội Tần tao đây. Tần dịch dùng hết sức lực hút thẳng vào khuôn mặt tuấn lãng của Eric khiến cho Eric lão đảo lui về sau vài bước. Đây là tần dịch là tên nhóc bình thường thần kinh thô ráp hồn nhiên. Nhưng một khi đã nhận chuyện gì thì sẽ là cả đời Giống như việc cậu nhìn nhận kỹ lương là sếp của mình thì sẽ luôn là sếp của mình Cho dù hiện giờ ở trong doanh trại quân đội bọn họ có thủ tướng khác Cũng như việc cậu là người Trung Quốc thì cả đời này sẽ chỉ là người Trung Quốc trung thành với dân tộc Trung Hoa Eric ôm mũi, chất lỏng ấm áp không ngừng trào ra nhìn cái răng nằm chỏng chơ ở trong lòng bàn tay đôi người màu lam sẫm, Chợt dây đặc sắc ý nhưng sau đó hắn lại đột nhiên mỉm cười. Được thuốc lắm, rượu mời không muốn uống, lại thích uống rượu phạt. Đời đã. Kì lươn vang lên cùng lúc với tiếng súng tân cỏ.